Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đúng vậy, làm sao khí giấc của anh lại mệt mỏi như vậy? Sao anh có thể trong mấy ngày mà gầy đi nhiều như vậy? Thành thật nói cho em biết, số cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh có đến bệnh viện gặp bác sĩ chưa? Bác sĩ nói gì hả? Hạ Thanh Mộng lo lắng nhìn hắn Anh thật sự là không có về gì Gầy đi là vì mấy ngày nay công việc rất nhiều, giấc ngủ lại không đủ Em không thấy mắt của anh có quầng thâm đây sao? Hắn trấn an, khóe miệng vì nàng quan tâm mà thoáng cong lên Từ thứ hai đến công ty, hắn bởi vì một tuần bỏ việc mà thống cổ nuốt nhân quả, bận tối mày tối mặt. Ngoài một đống công việc cho hắn quyết định, một đống hội nghị cho hắn tham sự, còn có một đống động sự trường cùng với cổ đông mượn cơ hội để mà gây phiền toái. Nói cổ phiếu công ty và lợi nhuận tăng không đều là lưỡi của hắn, muốn hắn chịu trách nhiệm tự động giảm lương 50%. Thật sự là một đám đại khốn đạn, còn muốn vì con phi ngựa phi muốn con ngựa không ăn cỏ sao? Bọn họ cũng không nhẫm lại Hiện tại là thời đại gì Hắn có thể giúp công ty kiếm tiền Làm cho công ty không xuống dốc Không hào hào mà cạm tà hắn Lại dám cùng hắn đòi nợ này nợ Được, muốn hắn chịu hoàn toàn trách nhiệm Vì hắn liền cho bọn họ mong muốn trực tiếp từ chức Cho nên vài ngày qua Bởi vì xử lý xong công việc Cùng với bàn giao Hắn quả thực cũng chỉ có ba chữ để mà hình dung Chính là làm đến chết Một ngày công tác hai mươi mấy giờ cũng không ngừng nghỉ Kể thật hắn có thể không cần mệt mỏi như vậy Chính là đám đại hốn đàn kia hối hận không kịp Chạy tới cuối rây hắn Lãng phí thời gian của hắn Thật là vậy ư Hạ thành mộng như mi vẫn lo lắng hỏi lại Thật sự mà Hắn cam đoan với nàng Anh bình thường cũng bận rộn như vậy sao Hay là bởi vì tuần trước anh không tới công ty đi làm chứ Nàng không thể hỏi Nếu đáp án là cái sau Nàng nghĩ mình cũng nên chịu trách nhiệm Cũng không phải Cũng không phải ư Nàng sửa sốt lộ ra nghi hoặc khó hiểu Bởi vì tạm rời khỏi cương vị bàn sao công việc Cho nên mới bận như vậy Hắn nói cho nàng Tạm rời cương vị công tác ư Anh muốn tạm rời cương vị công tác sao Nàng kinh ngạc hỏi Hắn gật đầu khẳng định Vì sao Bởi vì tuần trước công ty làm Công ty trách tội Muốn anh tạm rời cương vị công tác sao Bọn họ làm sao có thể làm như vậy chứ Anh có thể gửi thư khiêu nại cục lao động Kháng nghị bọn họ là ác ý với nhân viên Em sẽ giúp người viết thư để mà khiếu nảy. Nàng căm giận, giận đến mức kích động không thôi. Cảm ơn em đã thay anh đòi lại công bằng, anh thật sự rất là cao hứng. Lý dù kìm không được lại quấy đầu hôn nàng một chút, rồi lại nhìn nàng mỉm cười. Nhưng anh không bị xa thải, mà chính là chủ động xây nghỉ. Công ty vì lưu anh lạnh, thậm chí còn tăng lương, lại còn muốn tặng cổ phần cao cho anh. Nghĩ đến chuyện khi hắn nói quyết định, biểu tình kiềm sợ của nhóm cổ đông hắn liền cảm thấy buồn cười. Hạ Thành Mộng nghe xong thì trừng mắt nhìn, cố gắng ngăn mặt đỏ, hắn lại hôn nàng sao? Người xung quanh dừng cúc bụ, ở khoảng cách nhất định nhìn chăm chú và bọn họ rồi khe khẽ nói nhỏ. Người chỉ trò càng ngày càng nhiều, làm cho nàng muốn làm bộ như không biết cũng không có biện pháp. Đi! Nàng đột nhiên quyết định kéo hắn đi. Đi đâu chứ? Hắn không có chống cự mà chỉ tò mò hỏi. Anh đã quyết định từ chức, làm chi mà lại còn làm bán mặt như vậy? Anh hiện tại cần phải về nhà nghỉ ngơi và ngủ Nhưng mà chìa khóa nhà và xe còn ở lại công ty Nàng thoáng ngừng lại Trở về lấy anh có thể bị công ty bám trụ hay không Nàng cau mày chần chờ hỏi Có thể Thôi thì quên đi Trụng đi tìm khách sạn ngủ Chờ anh ngủ no rồi nói sau Nàng lập tức lại một lần nữa kéo hắn Tự đi đón taxi Ánh mắt ồn nhô nhìn nàng Lý dù khóe miệng cong cong chưa từng ngừng lại Cầm chìa khóa vào phòng Hạ Thanh Mộng lần thứ nhất là đi đến cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo lại, che lại ánh nắng mặt trời, làm cho phòng tối lạnh một chút, thích hợp đi vào giấc ngủ. Đời rồi đó, nhanh nhanh đi ngủ đi. Kéo xong rèm cửa sổ, nàng nhìn Lý Du vẫn đang đứng ở kia nói. Em không giúp anh sao? Giấc ngủ của em đầy đủ, không cần ngủ bù, anh nhanh đi ngủ đi. Thấy hắn vẫn đứng bất động, Hạ Thanh Mộng đi lên giúp hắn cởi áo khoác, tháo cả lá vát. Thuận tay cởi bao cúc áo sơ mi Làm cho hắn có thể ngồi thoải mái một chút Hắn thật là mệt muốn chết rồi Vừa rồi ngồi trên xe taxi Nhắm mắt lại không đến 5 giây Thế mà gục ở trên vai nàng ngủ Làm cho nàng cảm thấy thật là đau lòng Giờ biết hắn trở về sẽ vất vả như vậy Mấy ngày đó nàng sẽ cho hắn vào phòng gian Thật sự là không học hết được chữ ngờ mà Hiện tại nàng chỉ có thể nói Nàng thật sự may mắn Vì hôm nay nhất thời xúc động Mà chạy đến Đài Bắc tìm hắn Nếu không trời mới biết, hắn có thể đem chính mình mà mệt mỏi suy sụp, bị bệnh mới thôi không, thật sự là không biết chiếu cố đến bản thân gì hết. đâu rồi đó, nhanh nằm xuống đi. Nàng đưa hắn ngồi vào giường rồi ra lệnh. Nàng rất là chuyên nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net